Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 109, 109 cốc trà xanh, ôn như quy như bị điện lưu điện qua giống nhau, tay đột nhiên buông nàng ra eo, đối, thật xin lỗi, đồng tuyết lục ánh mắt đi xuống đảo qua, trong lòng huyết sáo, nờ, phòng to, rất có tư bản đâu ôn như quy đối thượng nàng hơi nước sương mù hạnh con mắt, toàn thân như bị điện lưu điện qua giống nhau, lập tức từng đợt tê dại, hắn có chút nghiêng đi thân thể nghỉ che đậy. Ai ngờ bên cạnh nhìn lại lộ ra càng thêm, Đông tuyết lục trong lòng lão sắc phơi, mặt ngoài làm ra xấu hổ bộ dáng, ngươi cái dạng này có thể hay không rất khó chịu, ôn như quy đỏ mặt, lắc lắc đầu, sẽ không, hắn nói dối, kỳ thật hắn khó chịu nhanh hơn muốn nổ, bất quá như vậy lưu manh lời nói hắn không dám ở trước mặt nàng nói, sợ sẽ dọa đến nàng, Đông tuyết lục trong lòng sách một tiếng, bụng mặt đạo, không khó chịu liền tốt, ta đây đi ra ngoài trước, nờ. Ôn như quy nhìn nàng xoay người chạy ra phòng, đại đại thở ra một hơi, lại không ra ngoài hắn liền muốn ra khứu, hắn vội vàng đem cửa sổ mở ra, gió thu thổi tới, khiến hắn trong cơ thể nóng nảy dần dần phục hồi đi xuống, hơn 10 phút sau, hắn từ trong phòng đi ra, sau đó thiếu chút nữa một đầu đụng vào lão gia tử trên người, ôn lão gia tử ánh mắt đảo qua hắn sương đỏ cánh môi, ho khan một tiếng nói, lại không chịu nổi cũng phải đợi khách nhân đi. Ngươi nhìn ngươi hiện tại giống bộ dáng gì, ôn như quỳ, ôn lão gia tử thấy hắn không lên tiếng, tiếp tục phê bình đạo, liền ngươi lưu manh như vậy, cũng là bởi vì tuyết lục quá đơn thuần mới có thể chịu được ngươi, nếu là đổi thành những người khác đã sớm cùng ngươi chia tay, ôn lưu manh như quỳ, ôn lão gia tử đem hắn dạy dỗ một trận, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi, nếu hắn biết chân chính lưu manh là đông tuyết lục lời nói, không biết là cái gì biểu tình, trong viện nướng đã làm đứng lên. Có kinh nghiệm lần trước, lần này không cần đông tuyết lục đại gia liền tự động làm đứng lên, bọn nhỏ ở một bên ăn quế hoa cao một bên chờ ăn nướng thịt, đại nhân nhóm thì là một bên nướng thịt một bên thảo luận thi đại học sự tình, trong đó ngụy Nhiên cùng phương tĩnh viện hai người cùng khoảng mê mang, ngụy Nhiên tại kinh đại công nông binh đại học đọc một năm rưỡi, hiện giờ đột nhiên khôi phục thi đại học, từ năm nay bắt đầu công nông binh theo đình chỉ chiêu sinh, gia gia hắn khiến hắn nghỉ học lần nữa tham gia thi đại học. Được lớp học đồng học còn có mặt khác với các sư huynh sư tỷ đều không có nghỉ học, hắn bởi vậy rất do dự, Ngụy quốc trí đạo, có cái gì tốt do dự, ngươi thượng hơn một năm công nông binh, cái gì đều không học được, hiện giờ quốc gia lại đình chỉ chiêu sinh, công nông binh địa vị chỉ biết từng ngày từng ngày trở nên xấu hổ dậy lên, ngụy nhiên vẫn là xuống không được quyết tâm, nhưng là ta hiện tại ôn tập có chút không còn kịp rồi, Ngụy quốc trí, ta nhớ năm ngoái ngươi sinh nhật. Tuyết Lục không phải cho ngươi đưa toán lý hóa tập sao? Ngươi không thấy? Ngụy Nhiên đỏ mặt, lắc đầu, không có thời gian nhìn. Bọn họ mặc dù ở trường học không học thứ gì, nhưng là cũng không phải không có việc gì, trừ mỗi ngày đều muốn tiến hành chính trị giáo dục bên ngoài, bọn họ còn được đi nhà máy thực tập, có đôi khi còn được xuống nông thôn học tập như thế nào cày ruộng. Ngụy Quốc Chí chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn hắn một cái. Trung thu sau ngươi về trường học nói với lão sư một tiếng. Nghỉ học sâu trở về hảo hảo ôn tập, Ngụy Nhiên gãi gãi đầu, nếu là ta thi không đậu làm sao bây giờ? Sơ cao trung tri thức hắn cơ bản quên mất, khoảng cách thi đại học chỉ có hai tháng thời gian, hắn sợ chính mình thi không đậu, Ngụy Quốc trí, thi không đậu kia sang năm tiếp tục thi, dù sao ngươi niên kỷ cũng không lớn, ta cùng ngươi nãy nãy sẽ không nhanh như vậy bất ngươi cưới vợ. Nghe được cưới vợ, Ngụy Nhiên mặt càng đỏ hơn, Ngụy Châu Châu chạy tới Nhìn đến nàng ca mặt lập tức bị hoảng sợ, đại ca, mặt của ngươi đỏ được cùng thịt kho tàu đầu heo đồng dạng, nhìn qua thật lại đọa người, Ngụy Nhiên làm ra rất hung biểu tình trừng mắt nhìn nàng một chút, Ngụy Châu Châu sợ tới mức hét lên một tiếng lại chạy, đồng tuyết lục ngồi xuống cầm lấy nướng thịt cùng nhau nướng đạo, ta cảm thấy Ngụy Gia Gia nói rất đúng, lần thi này không thượng kia cứ tiếp tục chuẩn bị, gừng vẫn là càng già càng cay công nông binh tốt nghiệp học sinh sau này ở trong công tác khắp nơi nhận đến hạn chế địa vị hết sức khó xử nhưng bởi vì đã tốt nghiệp bọn họ lại không thể lần nữa tham gia thi đại học ngụy nhiên nếu như muốn tham gia thi đại học tốt nhất là hiện tại liền nghỉ học tiếp qua một hai năm hắn nghĩ làm lại từ đầu cũng không thể ngụy nhiên nhìn tất cả mọi người nói như vậy nghĩ nghĩ hạ quyết định quyết thầm nghĩ tốt ta đây quay đầu liền đi trường học tiến hành nghỉ học thủ tục ngụy nhiên vừa dứt lời Phương Tĩnh viện liền nhíu mày nói, tuyết lục, vậy ngươi nói ta muốn hay không đi tham gia thi đại học, nàng công việc bây giờ tại đoàn văn công, bình thường chính là biểu diễn ca hoặc là khiêu vũ, đây là cái thanh xuân cơm, nếu về sau không thể đi lên trên, niên kỷ nhất đại cũng sẽ bị phân phối đến một ít vội dụng cương vị đi, nhưng khiến nàng đi tham gia thi đại học, nàng lại không có tin tưởng, dù sao nàng tốt nghiệp mấy năm, thành tích lại không tốt, Đông tuyết lục đạo ngươi có muốn dự thi chuyên nghiệp sao? Phương Tĩnh Viễn trên mặt lóe qua một tia xấu hổ liễm thần sắc. Ta từ nhỏ đến lớn cảm thấy đóng phim rất thú vị. Tiêu Thừa Bình đột nhiên xen vào nói: ngươi nghĩ đi làm diễn viên? Hí kịch học viện học sinh giống nhau đều trưởng rất dễ nhìn. Lòng hắn hoài nghi nàng kỳ thật chính là nghĩ nhìn đẹp mắt nam đồng chí. Ai cần ngươi lò? Phương Tĩnh Viễn trừng mắt nhìn hắn một cái. Đối đông tuyết lục đạo, ta muốn làm đạo diễn. A thông suốt không nghĩ đến đầu to muội tử như thế có giấc mộng, Đông Tuyết Lục cười nói, ngươi nếu là sợ thi không đậu lời nói, vậy trước tiên không muốn từ đi đoàn văn công công tác, dù sao thử xem cũng sẽ không chịu thiệt, không chối từ lui đoàn văn công công tác, tiến được công sau thối lui, như vậy áp lực của nàng cũng không về lớn như vậy. Phương Tĩnh Viện nghĩ nghĩ gật đầu, ngươi nói một chút được đối, thi không đậu nhiều lắm chính là có chút mất mặt, nhưng ta không có tổn thất gì. Một bên Ngụy Nhiên nghe nói như thế, Lập tức cảm thấy trên vai áp lực càng lớn, hắn thuộc về một khi nghỉ học liền không có đường lui người, cùng phương tỉnh viện hoàn toàn tương phản, hôm nay lại đây tham gia đông tuyết lục sinh nhật tụ hội người, trừ đông tuyết lục, ngụy nhiên cùng phương tỉnh viện quyết định tham gia thi đại học, còn có Khương Đăng Hồng, Khương Đăng Hồng là mấy người bọn họ trung niên kỹ lớn nhất, bất quá đại gia đối nàng quyết định đều tỏ vẻ duy trì, kỳ thật Khương Đăng Hồng loại tình huống này tại này năm thay tuyệt không kỳ quái. Lần này thi đại học không có hạn chế niên kỹ, cũng không giới hạn chế hôn nhân tình trạng, bởi vậy rất nhiều lão thanh niên trí thức đều lần lượt báo danh tham gia thi đại học, ôn như quy đi tới tại đông tuyết lục bên người ngồi xuống, thuận lý thành chương đem nàng trong tay nướng thịt lấy tới nướng, người đi một bên nghỉ ngơi, ta để nướng, đông tuyết lục cùng hắn đối mặt cười một tiếng, đứng lên đi trong phòng cầm ra hai bản toán lý hóa tập phân biệt đưa cho phương tĩnh viện cùng Khương Đan Hồng, Khương Đan Hồng sờ tập đầy mặt quý trọng cùng cảm động, cảm ơn người tuyết lục phần lễ vật này quá trân quý, phương tĩnh viện càng là kích động nhảy dựng lên ôm lấy nàng, ta mới vừa rồi còn lo lắng có thể hay không mua được ôn tập tư liệu, cái này tốt, cảm ơn người, từ lúc khôi phục thi đại học tin tức truyền đi sau dự thi tư liệu một quyển khó thỉnh cầu, trong nhà có sơ cao trung sách giáo khoa, cũng thành hương bánh trái, tiêu thừa bình nhìn tâm hoa nổ phóng phương tĩnh viện một chút, trong lòng càng thêm khó chịu lên. Vừa rồi nghe được phương tỉnh viện muốn đi tham gia thi đại học, hắn lại muốn nhường cửu cửu giúp hắn làm một bộ ôn tập tư liệu lại đây, hắn thật là có bệnh A, đại não xác có thể hay không thi lên đại học, cùng hắn có quan hệ gì, gió đêm đánh tới, trong viện tràn ngập nướng thịt mùi hương, đại gia vừa ăn nướng thịt một bên tâm tình tương lai, thoải mái lại tốt đẹp, ngày thứ hai là trăng tròn người đoàn viên Tết Trung Thu, đông tuyết lục đi theo năm đồng dạng làm bánh Trung Thu đưa cho đại gia. Sau đó mang theo tiêu gia Minh ba huynh muội đi ôn gia qua trung thù, Đông tuyết lục cùng tông thúc hai người tại phòng bếp bận việc, cho đại gia làm một bàn thức ăn ngon, bởi vì ôn như quy thích ăn ngư, nàng hôm nay cố ý cho hắn làm một đạo cá hấp xì dầu, nàng đem điều tốt xì dầu đổ vào thịt cá thượng, rải lên cây hành ti cùng gừng, sau đó lại đem dầu sôi tưới ở hấp tốt thịt cá mặt trên, chỉ nghe tư một tiếng, nhất cổ câu người mùi hương phiêu khởi đến, tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Dầu tạt đi xuống sau thịt cá tản ra một tầng ánh sáng, nhìn qua tươi mới được không được, mùi hương bay ra cửa sổ, ở trong sân mặt khác mấy gia đình ngửi được hương vị, cùng nhau theo bản năng nuốt khởi nước miếng, đôi mắt nhìn chầm chầm hướng ôn da trong phòng xem, có người nhịn không được hỏi, ôn tư lệnh, nhà ngươi đang làm cái gì, hương vị như thế nào như vậy hương, đúng a ta nước miếng đều thiếu chút nữa đi ra, bình thường tông thúc nấu ăn giống như không thơm như vậy. Ôn lão gia tử đầy mặt đắc ý, tiểu tông nấu ăn chỉ có thể tính bình thường, hôm nay như quy đối tượng lại đây trong nhà cùng nhau qua trung thu, là nàng đang nấu cơm, ai nhà, như quy đối tượng có phải hay không trước đông phong tiệm cơm quản lý, ôn lão gia tử càng thêm kiêu ngạo, dương ngực đạo, không sai, nàng còn lấy được một cấp đồ bếp chứng thư, không phải ta khen nàng, đứa bé kia thật là quá thông minh quá tài giỏi, người bình thường cùng nàng hoàn toàn không so được với, mọi người. Nếu như thế mà còn không gọi là khen lời nói Khi cái gì mới gọi khen Đúng rồi Nàng hảo hảo như thế nào không làm Từ lúc nàng sau khi rời đi Đông phong tiệm cơm đồ ăn giống như đều không ăn ngon như vậy Ta cũng cảm thấy Trước kia ta mỗi tháng chí ít phải đi một hai hồi Hiện tại ăn đến ăn đi đều là những kia món ăn Cảm thấy không có ý tứ Ôn lão gia tử Nàng muốn đi tham gia thi đại học Không phải ta thổi Lấy nàng thông minh quay đầu nhất định có thể thi độ thanh đại cùng kinh đại, mọi người, trước khi như thế nào không phát hiện ôn lão gia tử như thế không khiêm tốn đâu, thanh đại kinh đại đó là dễ dàng như vậy liền thi độ sao, đông tuyết lục có thể nấu cơm ăn rất ngon, nhưng nghe nói nàng bất quá là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, muốn thi thanh đại kinh đại, này ngưu thổi đến có chút lớn a bất quá tại ôn lão gia tử trước mặt đại gia ngượng ngùng nói thẳng ra, pha trò liền trở về, Ôn lão gia tử không để ý bọn họ nghĩ như thế nào, xoay người lại ăn cơm, trừ cá hấp xì dầu, đông tuyết lục còn làm hương dụ hấp xương sườn, tố nhân bánh thủy chiên bao cùng bắp ngô củ cải canh gà, cá hấp xì dầu thịt cá mềm mềm tiên hương, là trên độ lưỡi mỹ thực, xương sườn sen lẫn hương dụ hương vị, tiên hương có nhai sức lực, khoai sọ bị hấp hơi ngọt liệm ướt át, nhất thích hợp ôn lão gia tử như vậy răng miệng, cắn một cái tố nhân bánh thủy chiên bao. Các loại nhân bánh lập tức tràn đầy toàn bộ khoang miệng, nước canh tỏ khắp đi ra, lại hương lại sướng giòn, lại một chút không thể so sơn hào hải vị kém. Này nhất cơm tất cả mọi người ăn được cái khi vừa lòng, một đám bụng đều chống nở tròn. Ôn lão gia tử sau khi cơm nước xong, cầm điểm tâm đi theo cách vách lão khương khoe khoang, đem lão khương hâm mộ được nước mắt từ khóe miệng chảy ra. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lúc này tổng hậu đại viện đông gia không khí nhưng có chút nặng nề. Năm ngoái đông tuyết lục bởi vì đổ mưa quan hệ cũng không đến tận lễ, nhưng hôm sau hãy để cho người đem bánh Trung Thu đưa lại đây, năm nay Trung Thu không có đổ mưa, bọn họ còn tưởng rằng nàng hẳn là sẽ lại đây, không nghĩ đợi một ngày, ngay cả cái bóng người đều không gặp đến, Thái Xuân Lan biểu môi nói, xem ra người nào đó là hạ quyết tâm theo chúng ta đông gia không lui tới, đông nhị ca nhìn nàng một cái, thất giọng quá, bớt tranh cãi không ai làm ngươi là người cầm. Thái Xuân Lan trong lòng rất là khó chịu, nhưng ngước mắt nhìn đến bà bà sắc mặt thối được cùng thối mương nước một chút, nàng lập tức cảm thấy có chút khó hiểu sướng, đông mẫu lúc này ngực giống như nhét một tảng đá lớn, trắng đến nàng hô hấp 10 phần khó khăn, nàng nguyên tưởng rằng đông tuyết lục cái này trung thu tới đây lời nói, nàng liền thuận thế xuống dốc tha thứ nàng, sau đó đem hai nhà quan hệ lần nữa liên hệ lên, đông tuyết lục thân gia gia là tư lệnh viên, nghe nói tháng sau liền muốn triệu hồi kinh thị. Như là đến thời điểm làm cho đối phương từ giữa hỗ trợ một tay, nàng hai đứa con trai thì có thể đi lên trên nhất thằng, không nghĩ đến nàng người không tới, liền quá tiếc lễ cũng không có bóng dáng, quả nhiên là Bạch Nhãn Lan, Thái Xuân Lan là miệng không chịu ngồi yên người, yên lặng một phút đồng hồ lại đi đây lên, đúng rồi, ta nghe nói đông tuyết lục sa thải khách sạn quản lý vị trí, chuẩn bị đi tham gia thi đại học, ta nhớ rõ nàng đọc sách lúc ấy thành tích nhiều lần đều thất bại. Năm đó còn kém điểm không tốt nghiệp, liền nàng thành tích này còn làm đi tham gia thi đại học, thật là cười chết người, mọi người nghe được tin tức này tại chỗ chấn kinh, Trần Nguyệt Linh, nàng thật sự sa thải khách sạn quản lý vị trí, Thái Xuân Lan cười gật đầu, diễu cực nói, cũng không phải là, tham gia thi đại học người rất nhiều, nhưng giống nàng như thế ngu xuẩn từ chức người lại không gặp nhiều, quay đầu nếu là thi không đổ lời nói, vậy thì thật sự mất mặt, đông đại ca châu mày lại đạo. Nàng thật là quá xúc động, những người khác cũng là nghĩ như vậy, bọn họ đều cảm thấy đông tuyết lục khẳng định thi không đậu đại học, quay đầu không chỉ mất mặt, còn vứt bỏ công tác, này đâu chỉ là xúc động, này hoàn toàn chính là ngô xuẩn đông mẫu nghe được tin tức này, ngăn ở ngực tảng đá lớn đầu lập tức liền đi xuống, lập tức ăn nhiều hai chén cơm, sao sao, lần thứ nhất thi đại học khôi phục, bởi vì hạn chế điều kiện rất ít, phí báo danh tuy rằng muốn năm mau tiền có chút quý. Nhưng chỉ cần có sơ trung trở lên tốt nghiệp trình độ, cơ bản đều đi tham gia lần này thi đại học, đồng tuyết lục ngay từ đầu là nghỉ ghi danh chịu trách nhiệm chuyên nghiệp. Suy nghĩ sau, nàng dự thi tiếng Anh chuyên nghiệp, đương nhiên tốt nghiệp sau nàng không muốn từ sự tình tiếng Anh tương quan nghề nghiệp, nàng sẽ tiếp tục làm cùng mỹ thực có liên quan công tác. Trừ mình ra xử lý nhà máy cùng khách sạn, nàng chuẩn bị đem hoa hạ mỹ thực truyền bá đến toàn thế giới. Hoa hạ văn hóa ẩm thực ngưng kết trên dưới 5.000 năm văn minh cùng trí tuệ, sắc, hương, vị, khí mỹ thực, đủ để chinh phục mọi người, muốn truyền bá mỹ thực, như vậy nắm giữ một môn tiếng Anh là phi thường tất yếu. Xuyên thư trước nàng tuy rằng cũng học qua tiếng Anh, nhưng cũng không phải chuyên nghiệp, cho nên trọng đến một hồi, nàng định đem tiếng Anh tiếng tu một chút, ngày này nàng cùng phương tỉnh viện đi giáo dục cục nắm chính xác khảo chứng, chỉ thấy nàng chuẩn khảo chứng thường viết. Năm 1977 trung học thống nhất chiêu sinh chuẩn khảo chứng, địa điểm thi, kinh thị, chủng loại, lý, tính danh, đông tuyết lục, thêm thử khoa, tiếng Anh, cái số hiệu, 254.250, kinh thị trường cao đẳng chiêu sinh ủy ban văn phòng ấn, đông tuyết lục nhìn đến bản thân cái số hiệu, khóe miệng hung hăng co quát một chút, muốn hay không như thế tổn hại a 54.250, ta là độ ngốc, dựa vào. Phương Tĩnh Viện lại gần nhìn nàng chuẩn khảo chứng, đầy mặt hâm mộ, người chụp ảnh chụp như thế nào dễ nhìn như vậy. Đồng Tuyết Lục nói khoác mà không biết ngượng đạo, không biện pháp, thiên sinh lệ chất. Phương Tĩnh Viện trở về trên đường trải qua Tân Hoa Thư Điếm thời điểm, nàng nhìn thấy bên ngoài xếp hàng thật dài một cái đội ngũ, trong thư viện đầu cũng ngồi đầy người, một chút nhìn sang đều là đầu người, liền trên cửa sổ cũng ngồi đầy người, hơi chảy đi người không có chiếm được vị trí chỉ có thể ngồi ở trên sàn, tại đi qua 10 năm, người làm công tác văn hóa bị nặng nề đã kích, khi đó thậm chí tuyên truyền đọc sách vô dụng luận, nhưng hiện tại cái kỳ hoang đường thời đại đã qua, lần này khôi phục thi đại học, cho toàn quốc người làm công tác văn hóa rót vào nhất tề nhất mạnh mẽ cường tâm châm, bọn họ mừng rỡ như điên, đáy mắt tràn đầy tò mò, mỗi lần thấy như vậy một màn, đều nhường đông tuyết luộc tâm tình sụp sôi, Cung phương tỉnh viện tách ra sau. Nàng không có trực tiếp về nhà, mà là đi in ấn sưởng, in ấn sưởng bảo vệ cửa nhìn đến nàng, cười nói, đông đồng chí ngài lại đây, đông tuyết lục cười nói, ta cùng sưởng trưởng hẹn xong rồi, hắn ở bên trong đi, bảo vệ cửa cười đến hai góc nếp nhăn đều đi ra, tại tại tại, ngài mau vào đi thôi, đông tuyết lục không phải lần đầu tiên lại đây, không cần người mang, trực tiếp đi sưởng trưởng văn phòng, chu hán trưởng nhìn đến nàng lại đây, đứng lên cười nói, Đông đồng chí ngươi rốt cuộc đã tới, mau mời ngồi, đông tuyết lục trên sofa ngồi xuống, chu hán trưởng làm cho người ta đổ một tách trà lại đây, lại đem sớm chuẩn bị tốt đường quả cùng hạt dưa lấy ra, đông đồng chí thỉnh dùng, đông tuyết lục cười tỏ vẻ cảm tạ, chu hán trưởng cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp từ trong ngăn kéo cầm ra hai cái phong thư, đây là lần trước toán lý hóa tập tiền, mặt khác là in ấn sưởng cho đông đồng chí tạ lễ, quốc gia đột nhiên tuyên bố khôi phục thi đại học. Rất nhiều người tìm không thấy thư, tìm không thấy ôn tập tư liệu, có tiền cũng mua không được, bọn họ in ấn sưởng cũng là sốt ruột cực kỳ, mặt trên xuống chỉ tiêu xuống dưới, làm cho bọn họ nhanh chóng in ấn tư liệu, in ấn cái gì tư liệu lại không nói, hết thảy đều quá đột nhiên, hỏi ai đều không có câu trả lời. Vừa lúc đó, ôn gia cùng bọn họ liên lạc, nói trong tay bọn họ có ước chừng 950 bản tập, còn nói trong tay bọn họ tập có thể làm ôn tập tư liệu. Lấy đến tập sau, bọn họ nhanh chóng đi thỉnh giáo giáo dục cục, xác định này bản tư liệu đích xác có thể làm ôn tập tư liệu, bọn họ lập tức mừng rỡ như điên, bởi vì so mặt khác in ấn sưởng sớm được đến ôn tập tư liệu, bọn họ in ấn ra ngoài tập rất nhanh liền bị đưa đi toàn quốc các nơi thư điếm cùng đọc sách quán, hiện giờ bọn họ in ấn sưởng đã nổi tiếng toàn quốc, cũng thành in ấn với một cái trông trống đo chiều gió, này hết thảy đều dựa vào ôn gia, chu hán trưởng cùng ôn gia là quải công thân thích bất quá bởi vì quan hệ không quá thân cận, cho nên bình thường không quá đi lại. Lần này thông qua ôn gia lấy đến như thế nhiều tập, bọn họ nhà máy tự nhiên muốn tỏ vẻ cảm tạ. Chu hán trưởng không biết này đó tập là đông tuyết lục, chỉ cho rằng là ôn gia phái nặng lại đây xử lý sự tình này. Cho nên lúc này hắn cũng nửa câu không đề cập tới ôn gia, việc này đều là ngầm tiến hành, không thể đối ngoại công khai. Đông tuyết lục không có chút tiền, cầm lấy phong thư bỏ vào quân trong tay nải mặt cảm ơn chu hán trưởng, ta biết chu hán trưởng là cái người cẩn thận, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở một câu, làm ta ra cái cửa này sau, về sau chúng ta liền không nhận ra. chu hán trưởng liên tục gật đầu, hiểu được. đông đồng chí này hai lần lại đây, chỉ là cố vấn in ấn công việc. đông tuyết lục vừa lòng gật đầu, xoay người đi ra chu hán trưởng văn phòng, nàng từ tiêu mẫu cầm trong tay đến một ngàn bản toán lý hóa tập, ngay từ đầu nàng là nghĩ chính mình bán đi. Nhưng nàng hiện tại thân phận cùng trước kia không giống nhau, hiện giờ nàng là tư lệnh viên cháu gái, vì hôn phu gia bối cảnh cũng không giống nhau, nàng như là một mình đi bán, phiêu lưu quá lớn, cho nên nàng đem tập sự tình nói cho ôn như quy, ôn như quy bên này tìm nhân mạch sau có liên lạc chu hán trưởng, nàng lén đem tập lấy ổn định giá bán cho chu hán trưởng, cứ như vậy đem tập cho xử lý, bởi vì có ôn gia ở sau lưng chống lưng. Nàng tin tưởng chu hán trưởng sẽ không như vậy ngu xuẩn đem sự tình này đâm ra đi, huống chi đâm ra đi sau, chính hắn khẳng định cũng muốn nhận đến trừng phạt. Sau khi về đến nhà, đông tuyết lục mới đem hai cái phong thư lấy ra mở ra vừa thấy, bán tập tổng cộng được đến 580 nguyên, cảm tạ phí dụng có 200, cộng lại không sai biệt lắm 800 nguyên, đây chính là nàng tiền riêng đâu, buôn bán lời buôn bán lời, từ ngày này sau, đông tuyết lục không hề ra ngoài. Chuyên tâm ở nhà ôn tập thi đại học, có đôi khi ngụy Nhiên cùng phương tỉnh viện, còn có Khương Đăng Hồng bọn người sẽ lại đây cùng nàng cùng nhau thảo luận đề mục. Thời gian nhoáng lên một cái đến tháng 11, thời tiết càng ngày càng lạnh, 27 hào ngày này nhanh đón dự thi, dự thi chỉ nhận xếp văn tổng số học, đông tuyết lục thoải mái quá quan, dự thi chỉ soát xuống số ít người, đại bộ phận người đều quá quan, đến tháng 12 số 9 ngày này, đại tuyết bay lã tả. Thời tiết lạnh được người răng nhanh đều đang run rẩy. Đông Tuyết Lục ngồi ở Ôn Như Quy phía sau xe đạp đi đến trường thi tham gia thi đại học. Trường thi bên ngoài lúc này đã tới không ít người. Các thí sinh một đám đôi mắt sáng thật tốt giống ngôi sao trên trời thần, thân thể lại run đến mức giống như cái sàng. Ôn Như Quy nhìn nàng mặt đều đông lạnh đỏ, dịu dàng đạo: Ngươi đã đứng tới bên này, ta thay ngươi chắn gió. Đông Tuyết Lục ngẩng đầu đối với hắn cười một tiếng: Ta xuyên được dày như thế. Trong quần áo còn có túi trường nóng, một chút cũng không lạnh, vì lần này thi đại học, cả nhà đều xúc động, bởi vì dự thi tại tháng 12, ôn như quy thông qua các loại nhân mạch cùng quan hệ môi cho nàng một cái túi trường nóng, lại đi bách hóa thương trường môi cho nàng tay bộ, lúc này trên người nàng mặc quần áo bành tô, trên đầu mang quân mạo, trên tay mang lông dê bao tay, cổ vây quanh khăn quàng cổ, trong ngực còn ôm cái túi trường nóng, nàng thật sự một chút cũng không lạnh. Lời nói làm cho người ta hận lời nói, nàng lúc này còn cảm thấy hơi nóng, mọi người thấy nàng thiết bị như thế đầy đủ, sôi nổi ném lại đây hâm mộ ánh mắt ghen tị, lại xem xem đứng ở bên người nàng ôn như quy, tao nhã tuổi trẻ đẹp trai, còn có xe đạp, nhìn xem một đám cô nương ăn đầy miệng chua chanh, bảo vệ cửa đi ra cầm lấy đồng la gõ vài cái, tiếng trường thi, thí sinh tiếng trường thi, đồng tuyết lục đem túi trường nóng nhét vào ôn như quy trong ngực, ngẫn đầu cười nói, Ta đi vào, ôn như quy đem trong tay cứng rắn giấy cắt tông đưa cho nàng, tốt, ta ở bên ngoài chờ ngươi đi ra, mọi người xem đến đông tuyết lục trong tay có cứng rắn giấy cắt tông mới đầu còn không biết nàng có ích lợi gì đồ, được tiếng trường thi sau, không khỏi lại hâm mộ, có chút bàn học gồ ghề, mặt trên nếu không đệm đồ vật lời nói, viết chữ chết hơi không chú ý, rất dễ dàng đem bài thi cho chọc thủng, đông tuyết lục bởi vì có chuẩn bị, dự thi thời điểm một chút không cần lo lắng. Trận này thi đại học liên tục 3 ngày, Đông Tuyết Lục bởi vì ghi danh tiếng Anh chuyên nghiệp, so khác thí sinh nhiều thi một môn tiếng Anh. Thi xong sau, trường thi kêu thảm thiết tiếng nổi lên bốn phía, rất nhiều người tỏ vẻ chính mình khẳng định thi bất quá. Ngữ văn tổng số học đều có phụ gia đề, được cơ bản không mấy người làm ra được, Đông Tuyết Lục toàn bộ làm được. Những kỳ khảo đề đối với này niên đại thí sinh đến nói rất khó, đối Đông Tuyết Lục cái này xuyên thư tới đây người lại rất đơn giản. Tí như toán học phụ gia đề kỳ thật là một đạo rất đơn giản vi phân và tích phân, mất quá rất nhiều người tỏ vẽ không nhận ra không hiểu. Thi xong sau, các sư phụ lập tức đầu nhập khẩn trương duyệt bài Trung, 25 tháng 1 hào, thành tích rốt cuộc tại mọi người chờ đợi Trung đi ra. Tổng điểm 500 phân, đông tuyết luộc thi 494 phân, tiếng Anh một 100 phân, thành tích tại kinh thị thí sinh Trung xếp hàng thứ nhất vị. Tổng hậu đại viện đông gia biết tin tức này sau. Nút